Thực là biệt thự phi thường xa hoa Tư giả nhìn tòa biệt thự Hai tầng lồng nói Hơn nữa là khu vực trung tâm Giá phòng tuyệt đối là không thấp Thôi đi từ sau khi tiến vào nhà trọ tôi nhìn thấy nhà ở xa hoa Chỉ có xúc động muôn đập phá Cho nên Nói đến đây Ngược lại em đang nghĩ tới một việc Tư già bỗng nhiên nói Anh có lẽ không chú ý tới Nhà trò rất rõ ràng Thuộc về kiểu nhà hiện đại Hơn nữa đồ dùng bên trong có rất nhiều nhãn hiệu Là kiểu dáng mốt nhất hiện nay Những mà đồ vật đó đã... Những đồ vật đó không thể nào xuất hiện vào 50 năm trước Nhưng mà những đồ dùng trong nhà trò Đã không thể nào phá hư Cũng không phải là chủ hộ mang vào Ly ẩn thật ra cũng từng cân nhắc qua vấn đề này Lúc còn nhỏ Cô Mỹ Linh đã biết được sự tồn tại của nhà trọ. Hơn nữa, đến sự tồn tại dài đằng đẵng của nhà trọ là bao lâu đây? Có thể là nhà trọ là công trình kiến trúc không thuộc về bất kỳ thời đại nào hay không? Nếu thật là như thế, ban thân nhà trọ sẽ theo thời đại của nhân loại mà tiến hóa. Có một điểm rất rõ ràng: 50 năm trước, mai tính căn bản không phải là đồ gia dụng phổ thông hôm nay trong căn hộ đều là những nhãn hiệu máy tính hiện đại như dell, feo bên trong đều được cài đặt hoàn thiện chương trình microsoft lúc trước lý dẫn từng thí nghiệm qua máy tính trong căn hộ bị phá đi cũng có thể hồi phục lại như cũ cho nên những cái máy tính này rõ ràng là đồ vật nhà trọ tùy theo thời đại phát triển mà cho thêm vào bất quá điều này cũng không kỳ quái bên thân nhà trọ tư tủ lạnh Tủ bát, tủ quần áo cũng có thể tự động biến ra vô số đồ vật Thì điều này cũng không có gì là lạ Nhưng lý luận cảm giác được điều này lại càng thêm chứng tỏ sự tồn tại lâu đời của nhà trọ Nếu như nhà trọ thật sự đã tồn tại từ rất lâu Thì trước đó nhà trọ không có hình dáng như bây giờ Mà là lầu cát, khách sạn, các loại kiến trúc à lúc đó những người bị tiến vào đều sẽ bị nguyền rủa bóng dáng mà phải đi chấp hành quyết tự khủng bố Cây nhà trọ kia là tồn tại vĩnh hằng không thể hủy diệt trên thế giới này cơ hồ không tồn tại đồ vật có thể khắc chế nó có lẽ chỉ khi thế giới này bị hủy diệt nhà trọ mới có thể biến mất kế tiếp anh định làm như thế nào tư già nhìn biệt thự trước mắt nói với lý ẩn chúng ta không biết chủ nhà như thế nào tiến vào bộ mỹ linh bán căn nhà này đã lâu như vậy chúng ta căn bản không thể nào từ tiện xông vào được đúng vậy nhưng vân phải nghĩ biện pháp chỉ cần tìm được bức họa của bộ mỹ linh ở đời này liền có thể tìm ra được manh mối anh nghĩ trước mắt đã nắm chắc 80% mươi phần trăm xác định thần bí nhân kia chính là thâm vũ sau đó hắn tiến tới một bước, nhân chuông điện tử, không lâu sau truyền đến một thanh âm. nay xin hỏi từ mai, căn nhà này mặc dù lớn, bất quá không ít phòng được lắp đặt hệ thống trò chuyện ngoại vi. căn nhà này sau khi bị bán đi đã trải qua một lần trùng tu, rất nhiều thiết bị đèn là thần tiếng. xin chào ta, lý nhận vừa nói ra miệng bỗng nhiên cảm giác. Thanh năm này phi thường quen tài đột nhiên hỏi Người là Tinh Long Lúc này Tinh Long đang ở trong phòng khách, cầm microphone cùng đánh hơi được thành năm của Lý ẩn Vì cái gì, Lý ẩn lại tìm tới nơi này Hắn nhớ mình không có nói địa chỉ cho Lý ẩn à tay của hắn trùng lên, bồ cờ tay dường trên mặt bàn xíu nữa thì rớt xuống Tinh Long trấn định tâm thần hỏi người là lý dẫn người như thế nào lại tìm tới nhà ta cây này không thể nào trùng hợp như vậy chứ lý dẫn cảm giác có chút hồ độ rồi như thế nào ngắn ngủn trong hai ngày siêu tình trùng hợp không ngừng phát sinh vốn nhà mẫu thần tử già nằm gần nhà cô cô của mẫn lại phát hiện phụ thần mệnh có quen biết với mẹ của tử già Mà bây giờ tra được tổ phòng của buồn mỹ linh Nhiên nhiên là nhà của tinh long. Ly Dân nhớ rõ Tinh long đã từng nói hắn và ca ca ở khu trung tâm Nhưng không nghĩ rằng lại là nơi này Nguyên nơi này là nhà ở của biển giáo thủ qua. Tứ già ở một bên nói Trước kia thời điểm dạy học tại ưng bác Ta cũng có gặp qua hắn mấy lần Từ lần quyết từ chỉ thị tìm kiếm sáu khỏa đầu người Nghe tình lòng đề cập tới tình viêm Nhân đường điện thoại của ngô chân thật Từ giờ mới biết được Thì ra tình lòng là đề đệ của biện giáo thụ Chúng ta tới nơi này là có một số việc Lý ẩn lập tức nói Có thể để chúng ta vào hay không? Có việc Liên quan tới nhà trọ sao? Nghe tình lòng nói như vậy Lý ẩn trầm ngâm một lát trả lời Đúng vậy à nói dối cũng không có ý nghĩa dù sao sớm muộn gì hắn cũng biết nếu là chuyện có liên quan tới nhà trọ biên tinh lòng chắc chắn sẽ phối hợp dù sao ai cũng hy vọng có thể hiểu rõ thêm chuyện về nhà trọ ta hiểu bật qua ca ca ta đang ở đây bằng không ta ra ngoài cùng các người trò chuyện không phải người hiểu lầm rồi trên thực tế chúng ta tới đây không phải tìm người mà có quan hệ tới căn nhà ngươi đang ở trước để cho chúng ta vào rồi nói sao đúng lúc tinh viêm bưng chén nước hướng phòng khách đi đến sau đó hắn nghe thấy thành âm của tinh long ca ca ta không biết sự tình về nhà trọ cho nên các ngươi sau khi tiến vào đừng nên nói nhiều tinh viêm dừng bước hắn đứng ngoài cửa phòng khách lắng nghe những lời này của tinh long lại nói tiếp nhà của chúng ta có quan hệ gì tới nhà trọ Chẳng lẽ quyết từ chỉ thị mới bàn bố Có liên quan tới nhà chúng ta sao Nhà trọ Nhà trọ Nhà trọ Quyết từ chỉ thị Tinh viêm thấp vọng Nhài nuốt lấy hai từ này Tốt Các người vào trước đi Tinh lòng mở cửa Sau đó các ống ngà Có chút phiền muộn Lâm bầm lầu bầu Đi ẩn như thế nào để tìm tới nơi này đây hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng trông thấy ca ca mới đi đến ca ca vừa rồi có một người bạn của ta mới đến ta vừa mời hắn vào bằng hữu tinh viêm đem nước đặt trên bàn hỏi là bạn người quen biết ở cầu lạc bộ kia hả phải hắn gọi là lý ẩn tốt người mau tới đón người ta đi ta với người cùng đi chứ Có khách đến dù sao cũng nên tới chào hỏi Hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút bằng hố của người Đi vào cửa Nhìn diện tích rộng lớn Phòng khách xa hoa tráng lệ Lý ẩn và tử giả tiêu tự động thay dép đi lại trong nhà Mà vừa vào phòng khách không bao lâu Liên thấy tình lòng và tình viêm đi xuống À doanh tử giả cũng tới tinh long vừa nhìn thấy tử dạ cũng cả kinh cả hai người đều đến là chuyện gì hai người à... tinh viêm nhìn về phía lý ẩn và tử dạ thời điểm nhìn thấy tử dạ hắn bỗng nhiên nói nữ nhân kia không phải doanh láo sư sao tư dạ cũng chú ý tới tinh viêm lập tức tiến về phía trước nói là gặp mặt rồi miệng giáo thụ còn nhớ ta chứ Đương nhiên còn nhớ rõ à Tinh viêm mỉm cười nói Nằm trước người từ chức Không ít đồng liêu đều cảm thấy đáng tiếc Học sinh của người cũng thường xuyên hỏi Khi nào thì người sẽ phục chức Xin chào biển giáo thủ Lý ẩn đi tới nói Ta và đệ đệ người tình lòng là bạn tốt Nhìn thấy người thật cao hứng à Thật đúng là xảo hợp à Tinh viêm vội vàng mời hai người ngồi Là trai tới phòng bếp chuẩn bị đồ uống Sau khi ba người ngồi xuống lợi dụng lúc tinh viêm không có mặt Tinh lòng vội hỏi Đến cùng là xảy ra chuyện gì Người nói không phải quyết tự chỉ thị Thì là cái gì Vì sao lại tìm tới nơi này Nên nói như thế nào đây Nếu như nói ra mục đích nhất định phải nhắc tới thầm phủ và vấn đề bức họa nếu có thể lý ẩn hy vọng không lý dẫn không hy vọng đem bí mật này nói cho ai khác ngoài tướng dạ hắn căn bản không tin tưởng bất kỳ chủ hộ nào trong nhà trọ chỉ là lý ẩn không biết biên tình long so với hắn lại càng sớm hơn biết về bức họa căn nhà này lớn như vậy nhưng bức họa của bộ mỹ linh còn có lưu trữ hay không cũng là vấn đề Muốn tìm phải tìm tới khi nào đây Không nói ra ý đồ đến đây Thật sự là rất khó cho bọn hắn tiếp tục điều tra Nếu quả thật phải nói ra Lý luận hy vọng có thể làm ra một cái bốn cục Để tình lòng không thể nào phản bội mình Dù sao bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài Sẽ khiến nhà trọ lâm vào hỗn loạn cực lớn Nếu có người đã tìm được thầm vú sao có thể sẽ che giống nạn Muốn nàng hỗ trợ vẽ ra nhưng tràn cảnh tương lai cấp cho mình Mà thâm vỗ là không có lý do gì trợ giúp chủng hộ Các người nói đi Tinh Long bắt đầu gấp gáp. Đến cùng là chuyện gì Hằng lúc này rất lo lắng Chẳng lẽ sự tình mình chết chết mẫn Ly ẩn đã biết rồi sao Nếu như vậy Chẳng khác nào bọn họ biết rõ Mạnh phở khai ước thứ ba Đang trên người hắn hay là hắn trả ra chuyện gì có liên quan tới thầm vũ Hết thả làm cho nội tâm của tình lòng loạn thành một đoạn Hàng đồi về lý ẩn là phi thường sùng bái nam nhân này là người duy nhất trong nhà trọ một mình chấp hành thành công bảy lần quyết tự chế thị Chỉ cần vượt qua ba lượt nữa là hắn có thể ly khai nhà trọ khôi phục tự do nam nhân này mưu trí, tỉnh táo năng lực phân tích cực mạnh Trong nhà trò khó ai có thể so sánh. Nhưng chính bởi vì như thế, hắn cũng có chút kiên kỵ, lý ẩn. Dù sao mình vật khí ước thứ ba đang trên tài hắn, hắn cũng là người biết rõ bí mật của thầm vũ. Mà thời điểm khi mới biết được Hà Tiểu Mỹ ám sát ngân dạ, bất thành, ngược lại bị giết, hắn liền đoán được có khả năng liên quan tới thầm vũ. Mà lý ẩn thẳng là đang điều tra nguồn gốc của việc này giờ phút này không khí giữa ba người phi thường cứng ngắt lý dẫn còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào mới tốt thì tinh long đang suy đoán ý đồ đến đây của lý dẫn hào khí trở nên rất phi diệu lúc này, tinh viêm vương mấy ly cà phê đi tới nói đây các người đợi lâu rồi đây đều là cà phê mang từ mấy về Lý tiền sảnh người cùng doanh lão sư như thế nào quen biết tinh long Cái này lý ẩn vừa muốn trả lời bôn nhiên trông thấy tình lòng ngồi đối diện nháy mắt với mình Các người không ở trọ cùng một nơi bôn nhiên tình viêm hỏi những lời này Làm cho sắc mặt tình lòng đại biến Mà lý ẩn thì không có phản ứng gì Hắn nghĩ là đây là lời nói dối của tình lòng lừa gạt tình viêm Ừm, đúng vậy Lý ẩn tiếp nhận cà phê Thật sự chúng tôi thật sự chúng tôi ở cùng một nhà trọ như vậy à tinh viêm đem cà phê đưa tới trước mặt tinh long nói tinh long lê tiên sơn là người ở câu lạc bộ mới quen biết sao lý nhận nghe được từ câu lạc bộ lập tức kịp phản ứng hắn là tinh long đã nói dối điều gì đó nhưng hắn không biết được lời nói dối đó như thế nào nên không kịp lắp liếm giùm cho tinh long Ca... Ca Ca Hắn vội vàng khoát khoát tay Y bảo Ca đừng nói thêm gì nữa Nhưng thần sắc khẩn trương của hắn bị Lý nhận phát hiện được Chẳng lẽ biện tình viêm biết được cái gì sao Nếu thật là như thế Hắn ngược lại có thể là một đột phá Biện giáo thụ không bằng mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự Lý Ấn không để mất thời cơ. Lúc trước thường xuyên nghe tình lòng nhắc tới người Hôm nay có thể gặp mặt à, ta cảm thấy rất cao hứng à Lý ẩn ấn tượng với tình viêm ngược lại rất không tội Là nằm nhân thoát nhìn phi thường ôm nhu, nhòa nhã Khí chất học giả biểu lộ không sót Tình lâu mở to hại mắt, nhìn Lý dẫn Hẳn không hiểu dụng ý của Lý dẫn khi làm như vậy Sư tình về nhà trọ cũng muốn lời kéo cà cà vào Là có dụng tâm gì Cà cà và nhà trọ hoàn toàn không có liên quan Hắn càng bán không biết, Lý ẩn muốn làm điều gì, lập tức nói. Lý ẩn, sự tình với chúng ta, ca ca cũng không cần biết. Chúng ta nói chuyện riêng là được rồi. Không ngại, tinh viêm nói. Ta cũng rất yêu thích nghe mấy cái chuyện thương vạn hạ cám. Các người cứ nói, ta không tùy ý xen vào. Ta cũng muốn biết đệ đệ của ta bình thường trò chuyện với các người như thế nào à. Tinh lồng thức khắc âm thầm kiêu khổ, mà lúc này lý ẩn mở miệng. Biện giáo thụ, người chuyên về khoa lý, có thể đối với lời ta nói chẳng thèm ngó tới. Bất quá người có tin tưởng hay không, trên thế giới này tồn tại một vài hiện tượng mà khoa học hoàn toàn không có cách nào giải thích được. Nghe thấy câu này, trái tim tinh lồng mãnh liệt nhảy dựng lên, lập tức đánh gãy lời của lý ẩn. Người nói bậy bạ gì đó, lý ẩn, đừng nói nữa. Tinh viêm nghe được câu này cười cười. Đương nhiên là có. Bản thân khoa học cũng không phải là vạn năng, nó mới chỉ phân tích được một bộ phận thế giới mà thôi. Ta là một người khá là thực tế, thoát ly khỏi mấy cái lý luận xuồng, cho nên thấy nhân loại dùng cách nhìn thế giới này qua cái khung lý luận cứng nhắc của khoa học Là rất tự đại Lúc này tứ Dạ mở miệng nói chuyện Viên giáo thụ về người có tin trên thế giới này có quỷ hay không? Nhưng lời này vừa ra Tình lòng không thể nào nhịn được nữa Lập tức hô to Các người nói bậy bạ gì đó Ở đâu? Ở đâu mà có quỷ? Tuy nhiên tình lòng nói những lời này Cũng tự mình cảm giác không được tự nhiên Nhưng hắn không hy vọng đem ca ca liên lụy vào Tình lòng chợt phát hiện Trước kia hắn vẫn ghen tị và căm hận Kaka Cô biết từ khi nào thì tâm tính bắt đầu cải biến Hắn dường như bắt đầu chính thức quan tâm đến Kaka Như cô căn cứ minh sát cho việc quỷ hồn có tồn tại Ta cũng sẽ tin tưởng Tinh viêm trả lời Đương nhiên lý luận khoa học trước mắt không ủng hộ cho việc quỷ hồn có tồn tại Dù sao dựa theo góc độ sinh vật học mà nói Lý Nhận một mực quan sát ánh mắt của tình viêm Còn có thái độ của tình lòng Sau đó hắn cơ bản xác định Biên tình viêm không biết tới sự tồn tại của nhà trọ Được rồi không nói vấn đề này nữa Lý Nhận đứng lên Biên giáo thủ có thể giới thiệu một chút căn nhà cho chúng ta được không Thôi nhìn nhà ở của người rất lớn à Có thể chứ, biên tình viêm lập tức đứng lên nói, các người đi theo ta. Thời điểm này tại lầu 2 biệt thự, cửa thư phòng của tình viêm mở ra, không hề có một cơn gió nào thổi qua là do nó tự động di chuyển. Trung quanh môn mảnh tịch liêu, thanh âm gì cũng không có.